chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã tập 21 quyển 2 chương 7 ác đấu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nói về Long Dài ở trong ký túc xá nhân viên của cục cảnh sát hiện tại hết thảy như là chưa từng thay đổi chỉ là cửa có thêm hai gà cả cảnh sát trong nhà của Long Dài cũng từng bị lục xoát cô đang sửa sang lại phòng Nhìn thấy hai người thuận miệng nói Tôi đã nói rồi Cái gì tôi cũng không biết Các anh rốt cuộc còn muốn hỏi cái gì chứ Hàng Phong Lấy ra bảng Sudoku Đám người lâm Phạm đã vẽ Nói với Long Dài Mời cô giải thứ này cho chúng tôi Long Dài vừa nhìn nói Đây là gì Sudoku Tại sao đưa nó cho tôi Hàng Phong nói Đây chính là thứ tốt nhất để chứng minh cô vô tội Cho nên nhất định hãy hoàn thành nó Nhất định phải tự mình tính. Nhất định phải tính đúng đó. Trong lòng của lãnh kinh hàng sững sốt thầm nói Cái thằng nhóc hàng phong này lại đùa cái gì đây? Số liệu lông dai điền chính là phương thức liên lạc bí mật của bọn chúng. Vậy chỉ có thể là chứng minh lông dai có tội chứ? Sao lại chứng minh lông dai vô tội? Lông dai nói Vậy thì được rồi, tôi thử xem. Cái này khá khó. Thuộc về Sudoku cấp độ khó rồi. Cho tôi một ít thời gian đi. Lãnh Kinh Hàng nói. Chúng ta đã không còn thời gian nhiều. Cô nhất định phải hoàn thành nó trước khi trời tối. Hàng Phong kéo kéo áo Lãnh Kinh Hàng nói. Nào, đi ăn cơm đi. Lãnh Kinh Hàng sững sốt nói. Sao vậy? Cậu còn chưa ăn cơm à? Hàng Phong hai tay chống nạnh một cái nói. Tôi vẫn ngủ ở phòng điều tra hình sự của các anh. Cho tôi ăn cơm hồi nào đâu? Lãnh Kinh Hàng vỗ đầu nói. Hổng bét. Giờ cơm trưa, cậu còn chưa dậy, tôi quên mất. Hiện tại, tôi nào có tâm tư cùng cậu đi ăn cơm, cho cậu 10 đồng, tự ra ngoài ăn đi. Hàng Phong cười lạnh nói, 10 đồng á, ăn mì gói à? Anh cũng thật là keo kiệt quá đấy. Lạnh Kinh Hàng nói, đừng có lộn xộn. Hàng Phong lạnh lùng nói, là anh nói đó, tôi đi ăn đây. Nè, chờ một chút. Lạnh Kinh Hàng dường như là nhớ ra cái gì đó, lập tức lục túi quần, cuối cùng... Tìm một tờ tiền trị giá 100 tệ, cùng kính giao cho hàng phòng. Lòng dài chú ý tới, hàng phòng đi rồi, lãnh kính hàng lao mồ hôi trên trán. Lòng dài lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút, bắt đầu tính toán. Cô hỏi, lãnh trưởng phòng, tại sao mà dung túng chịu đựng cho cái tên kia tự do lan thang ở phòng điều tra hình sự vậy? Lãnh kính hàng nói, Hả? Cô nói là chuyện ngủ cậu ấy à? Cô không biết đâu, cái tên kia nhất định phải ngủ đủ giấc. Nếu không đủ, á cậu ấy sẽ không có tư duy nhanh nhẹn nữa. Lòng dài nói, Tại sao anh phải cho tiền anh ấy? Chẳng lẽ là anh nợ nấy sao? Lãnh Kinh Hàng nói, Ồ, cô không có biết đâu, Cái tên kia trong mắt cậu ta căn bản, Không có cái gì mà chúng ta gọi là chính nghĩa và đạo đức. Nếu không cho cậu ta tiền, Cậu ta sẽ làm ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Lãnh Kinh Hàng không khỏi nhớ tới lúc mới bắt đầu vụ án này. Chuyện mời hàng phong ăn cơm, Tên kia chơi xấu, làm trò thoát y phục trước mặt của nữ phục vụ viên. Nghĩ lại, ông nhịn không được cười thành tiếng. Lòng dài vừa tính toán vừa hỏi, Cư nhiên là một người như vậy, các anh làm sao mà quen biết nhau chứ? lạnh kính hàng rơi sâu vào trong hồi ức. Đó là nỗi sợ hãi ông chưa từng được trải qua. Mão me, giết chóc, âm mưu, quỷ kế. Nhưng ông khó quên nhất, chính là câu nói bình thản kia của hàng phong. Tôi đến từ địa ngục. Mỗi khi nghĩ tới đây, ông đều nhịn không được mà giật mình. Dường như thể đã quen lấy phương thức trung rảy như vậy để mà diễn tả nỗi khủng quả của mình. Căn bản không chịu sự điều khiển của đại não. Lòng dài chú ý tới chi tiết này, liền truy hỏi một câu nói. Hả? Là trải nghiệm rất ly kỳ sao? À! Lạnh kinh hàng, phục hồi tinh thần, lúc này mới nhớ tới là mình đang đối thoại với một đối tượng tình nghi. Người này chỉ từng là thuộc hạ của mình. Ông đáp. Cô chuyên tâm giải đề đi. Nếu còn cơ hội, có lẽ sau này cô sẽ... Có lẽ... không có cơ hội dẫn tốt hơn. Ông mơ hồ, không nói rõ, lại lắc lắc đầu. Tựa hồ, không còn hy vọng đoạn trải nghiệm nọ bị người khác nhắc tới. Xem ra bí mật trên người của Hàng Phong so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn. Lòng dài nghĩ thế, không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm. Lãnh kính hàng, nhìn trong mắt. Lòng cũng tràn đầy nghi hoặc nói Theo lý mà nói Nếu như một nỗi gián bị tố giác Cô ấy phải cảm thấy khẩn trương Khủng hoảng mới đúng Nhưng mà Long dai lại đang cười Căn bản không giấu như là bị trở thành đối tượng tình nghi Thế này là sao đấy ta Một chiếc xe Đa dụng màu đỏ ngừng bên bờ sông Một người đàn ông thân hình cao lớn Tầm dốc lực lưỡng Từ trong xe bước ra Gã dừng chân ở bờ sông Nhìn sóng lớn cuồn cuộn chảy về đông Sông lớn mênh mông này bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, cuối cùng đổ vào biển lớn. Biển lớn kia tựa hồ là chốn quy tụ của dạng vật. Bất kể là thứ gì, một khi tiến vào biển cả, khả năng sẽ bị tìm thấy đều rất nhỏ. Lúc này, điện thoại di động của gã gian lên. Gã lấy di động ra, tiếng kim loại hỏi dồn dập truyền đến từ trong điện thoại. Thế nào rồi? Gã đàn ông đáp. Rất tốt, kế hoạch y đã khởi động, hết thảy thuận lợi tiếng Kim Rõi nói, tốt, ngày tối nay xuất phát từ chỗ kia, di chuyển theo hướng đông, chết về Nam 19 độ. Đến lúc đó sẽ có một chiếc thuyền chở dầu của dân Panama, của vùng biển quốc tế tiếp ứng cho các anh. Chúc anh thành công. Gã đàn ông nói, hội đồng quản trị của các anh hẳn đã kết thúc rồi chứ. Tôi đã nghe từ truyền hình, nói là công ty của các anh qua điều tra, hình như không phát hiện vấn đề gì. Hiện tại giá cả cổ phiếu lại bắt đầu kéo lên. Anh hẳn là nên rời khỏi thành phố Tê rồi chứ. Bây giờ anh đang ở đâu? Thanh nằm kia lại ha hả cười nói. Anh đoán xem. Lại nói tới Hàn Phong, một bữa cơm này ăn chừng hai tiếng. Nhưng mà khi anh trở về, lòng dài vẫn chưa phá giải được câu đố kia. Hàn Phong lớn tiếng gọi hai vị cảnh sát canh cửa nói. Tôi đã về rồi, khổ cực cho các anh quá. Thật giống như là hai cảnh viên kia đang thay anh giữ dùng cái thứ gì vậy. Lãnh Kính Hàng nghe thấy tiếng của anh đi tới cửa. Lại nhìn thấy Hàng Phong đột ngột dùng đắm tay chuẩn bị nện một cảnh viên trong đó. Cảnh sát kia túm lấy cổ tay của Hàng Phong hỏi. Cậu muốn làm cái gì? Hàng Phong nói xem thử các anh có mặc áo chống đạn không? Cảnh viên bên cạnh nói có kiểu xem như vậy sao? Hàng Phong nói tôi đã nhắc nhở các anh rồi nha. Nhất định phải chú ý đó. Lãnh Kinh Hàng phất tay gọi Hàng Phong sang. Sau đó nhìn lông dai hỏi Hàng Phong. Cô ấy còn chưa giải ra. Vừa rồi á hỏi Lâm phàm bọn họ. Bọn họ cũng chưa ra. Làm sao bây giờ? Hàng Phong nói. Đi, ăn cơm thôi. Lãnh Kinh Hàng ngẩn ngơ hỏi. Hả? Lại ăn hả? Chẳng phải cậu vừa ăn xong sao? Hàng Phong nói. Vừa rồi là cơm trưa. Hiện tại là cơm chiều. Chúng ta cơm nước xong trở về. Bọn họ chắc cũng đã làm ra rồi. Lãnh kính hàng nói. Hiện tại không phải là lúc làm mấy cái chuyện nhàn rỗi này. Chúng ta phải bẻ khóa mật mã này trước khi mặt trời xuống núi. Hàng Phong thoải mái đáp. Này này, đừng có tức giận dữ vậy mà. Nếu tôi nói với anh, tôi đã phá giải được mật mã rồi thì sao? Lãnh kính hàng kéo Hàng Phong đi nói. Chúng ta lập tức trở về ngay. Cái thằng nhóc này thật là... Long dài đứng về nói. Lãnh trưởng phòng... Lãnh Kính Hàng đi tới cửa lạnh lùng nói Hai ngày này cô vẫn cứ ở đây thì tốt hơn Đừng đi lung tung khắp nơi Bằng không sẽ không chỉ bị giam ở chỗ này thôi đâu Lòng dài bất lực ngồi trở lại thầm nghĩ Rốt cục vẫn cứ hoài nghi thôi mà Lãnh Kính Hàng nhấn gà kéo giang qua cảnh sát Trên đường quốc lộ nhanh như điện chớp chạy trở về Hàng Phong nhìn cảnh trí dọc theo đường của thành phố Xa xa một tòa kiến trúc cao tầng Đã hoàn thành mô hình ban đầu, tựa như là một quái vật khổng lồ sừng sững ở trung tâm thành phố. Hàng Phong thầm nghĩ, đó chính là kiến trúc mang tính tượng trưng của suy nghiệp Phan Thị sao? Kiến trúc cao nhất của toàn thành phố. Đúng rồi, hình như đã nhiều ngày gần đây không nhìn thấy Phan Thả hơn. Còn bé kia, mặc dù có chút lùng, bất quá vẫn rất có tình thú. Anh gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến nguyên lai like trước đó. Mình không cho Phan Cả Hân tiến hành theo dõi đưa tin vụ án này nữa. Phía trước, một phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, lãnh kính hàng lái xe, cô ta đi trên cầu vượt. vốn là chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mà trong đầu của Hàng Phong giật mình một cái, tựa như thình linh tóm được cái gì đó. Anh không khỏi bắt đầu suy tư. Bóng lưng của cô gái kia đến tột cùng để lại cho mình cái gì chứ? Dần dần, Hàng Phong đem bóng lưng của người phụ nữ đêm đó. Nhìn thấy ở thành phố T Cùng quần áo của người phụ nữ vừa rồi kết hợp lại Hô to một tiếng Tôi biết rồi Lãnh Kinh Hàng bị anh hù ra một thân mồ hôi lạnh Trách mắng Cậu làm giật cái mình Gào thét cái gì Cậu lại biết cái gì rồi Hàng Phong nói Tôi nhớ khi mà chúng ta ở thành phố T Tôi nói đêm đó nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc Là một người phụ nữ Lãnh Kinh Hàng nói Ờ Cậu nhớ ra người đàn bà đó là ai sao Hàng Phong nói Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi Lúc ấy, thật không ngờ Chính là vì quần áo cô ta bỗng dưng qua lệ hẳn lên Người phụ nữ kia Chính là gương mặt tôi đã từng thấy qua Lô Phương Chiếc xe được phanh vội giả lạnh kinh hàng, đậu xe sát gian đường Thầm muốn lấy tay bóp cổ hàn Phong Phẫn nộ nói Cậu, cái thằng quắc này Sao giờ mới nhớ chứ hàn Phong lấy tay chỉ vào phía trước nói Mau, mau, lái xe Nếu không đêm này liền không phá được án nữa Lãnh Kinh Hàng nổ ra ầm vàng Thân thể của Hoàng Phong cũng ngã sát về phía sau Anh tiếp tục nói Nhưng mà đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cô ta Cùng với Trần Thiên Thọ một chỗ Ngày thứ hai Ở ngân hàng Hàng Phúc Cô ta lại thân thiết ôm ấp cùng với Du Thành Long Thế này là sao chứ Lãnh Kinh Hàng phân tích Xem ra Du Thành Long sẽ xuống tay Với Trần Thiên Thọ Không phải là cậu đã từng nói Bảy tông tội còn có một tông lười biến chưa thực hiện đó sao? Hàng Phong cười xấu xa nói Là vậy sao? Nhưng mà Trần Thiên Thọ thoạt nhìn Không hề lười biến mà Trong bụng của lãnh kính hàng không vui Vì vậy mà tốc độ lái xe nhanh hơn Ông thích nhìn thấy nhất Chính là khi đôi mắt của Hàng Phong Bắt đầu lập lè như mắt sói Điều đó chứng tỏ Hàng Phong muốn chuẩn bị nghiêm túc Mà ông không thích nhìn thấy nhất Chính là nụ cười xấu xa của Hàng Phong Bình thường vào loại tình huống này Chứng tỏ Hàng Phong đã biết một vài chân tướng khác với suy nghĩ của người khác. Nhưng mà cậu ta vẫn không dự định nói cho bạn biết. Hơn nữa, cái loại cười xấu xa này của cậu ta có thể khiến cho bạn hận đến nghiến răng đấy. Khi đến cửa phòng điều tra hình sự, Hàng Phong kêu lên. Dừng dừng, dừng lái. Đó không phải là Khả Hân sao? Cô ấy ở đây làm gì? Chỉ thấy Phan Khả Hân đứng ở cửa phòng điều tra hình sự cúi đầu trầm tư. Lãnh kính hàng lái xe qua quay kiến xe xuống hỏi, Khả Hân, con ở đây làm gì? Phan Khả Hân giật mình, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, hai người cuối cùng cũng đã trở lại, còn sợ sẽ không gặp hai người ở đây, con gọi điện thoại nhưng mà không được, tìm bác thì bọn họ không cho vào. Hàng Phong, từ một đầu khác thò ra hỏi, tìm chúng tôi có chuyện gì? Phan Khả Hân nói, anh bảo tôi giám thị công ty khai thác mỏ khai nguyên. Ngày hôm trước, có một vài chiếc xe lớn bịch kính lái đi. Tôi nghĩ có khả năng có thứ gì đó được chở đi, cho nên tôi mới liền theo sau Phát hiện trong xe đều là người, bọn họ đều tập trung ở bến cảng đông phương quốc tế. Lãnh Kính Hàng biến sắc, Hàng Phong dội hỏi, bọn chúng có phát hiện ra cô không? Phan khả Hân lắc đầu nói, tôi nghĩ là không, tôi đi theo từ rất xa, bọn chúng đều ngồi xe tải, rất dễ đi theo. Lãnh Kính Hàng nói dàn Hàng Phong, cùng nhất trí với kết luận của chúng ta, Hàng Phong nói, sao giờ mới nói? Phan Khá Hân biểu môi nói Tôi sợ chúng sẽ ngồi thuyền ra khơi Chờ phát hiện chúng bố trí ổn thỏa xong Mới nghĩ đến việc nói cho mọi người biết Mà muốn gặp mặt hai người còn khó hơn lên trời nữa Là anh bảo tôi dám thị bọn chúng Tôi nghĩ là hành tung của bọn chúng rất hoài nghi Cho nên đặc biệt Tới nhắc nhở các anh Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có Lần sau không có giúp nữa đâu Lãnh Kinh Hàng nói Làm sao bây giờ Thông báo với Lão Quách Cùng Trần đoàn trưởng bọn họ Hàn Phong nói: "Chưa vội, chưa bố trí thỏa đáng, làm như vậy sẽ đảo thảo kinh xà. Đợi sau khi xác định tin tức đã rồi mới hành động. Nếu chúng đã thu xếp mất 2 ngày, vậy chúng chưa vội hành động ngay đâu." Anh nói với Phan Khả Hân: "Khả Hân nè, thông tin cô cung cấp rất quan trọng, cảm ơn cô. Cô có thể giúp tôi điều tra một chuyện không?" Phan Khả Hân nói: "Chuyện gì nữa?" Hàn Phong nói: "Cô lấy thân phận phóng viên Đi điều tra trước sổ sách Quá đơn của năm xí nghiệp Đinh Nhất Tiếu đứng tên À không Hiện tại phải nói là 6 xí nghiệp mới đúng Đừng để cho người khác hoài nghi Cứ nói là làm báo cáo điều tra xí nghiệp Người kiểm toán gần đây Nhất định đang ở đó Từ trong miệng của bọn họ Lấy một ít tình hình Rồi từ chỗ của nhân viên tài vụ xí nghiệp Lấy thêm một phần Như vậy tương đối chuẩn xác Cô biết nên làm thế nào mà Phan Khả Hân lẩm bẩm nói Vậy thì hai người muốn làm gì Vẫn chưa thể để cho tôi tham dự sao Lãnh Kinh Hàng nói Khả Hân hiện tại đang là giai đoạn máu chốt Sau này dù ăn kết thúc Không còn gì nguy hiểm nữa Mọi người sẽ kể lại cho con nghe Được chứ Đi thôi Bác đang dội trở về đây Phan Khả Hân đi rồi Lãnh Kinh Hàng mới nói Lão quách bên kia đã thành lập một tổ chuyên án Đối với xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu Tại sao còn để cho Phan Khả Hân đi thăm dò chứ Hàng Phong cười nhạt nói Như vậy không phải thêm một tầng đảm bảo sao? Có thể phòng ngừa nội bộ bọn họ cũng có điệp viên của địch. Nếu tình huống hai bên ăn khớp vậy càng đủ tính chân thật. Trở về phòng điều tra hình sự lãnh kính hàng lập tức hỏi Cậu nói khi trở về có thể phá giải mật mã vậy thì giờ nói đi dự định phá giải thế nào đây? Hàng phòng hô trước một tiếng Chào mọi người các anh đã giải mật mã ra chưa? Hà Mạc lao mồ hôi trên trán nói Còn... Còn chưa đâu. Hàng Phong nói. Mang đến đây tôi xem thử thành tích của các anh. Hạ Mạc đã điền được 3 số liệu. Lưu Định Cường đã điền được 2 hàng. Còn Lâm Phạm thì sao? Dãy nháp tính toán trước mặt có một chồng lớn. Nhưng mà anh ta ngay cả hàng đầu tiên cũng chưa điền được. Hàng Phong nói. Không cần điền nữa. Có phương pháp dễ dàng hơn có thể hoàn thành bản sudoku này. Cái gì? Hả? Là cái gì? Tính toán cả buổi chiều ba người đồng loạt hỏi. Hàn Phong cười nói, Kỳ thật, trong máy tính có một phần mềm chuyên phá giải bản Sudoku này. Dùng máy tính để mà tính toán theo công thức, có thể mau hơn so với các anh tính đấy. Hạ Mạc thống khổ nói, Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra chứ? Tôi phải sớm nghĩ đến rồi chứ. Đúng rồi, ở trên máy tính có một loại phần mềm này, nhưng mà tôi chưa từng dùng tới, cũng không nhớ ra được. Tôi thật là quá. Lâm Phạm nói, Cái cậu này, đã sớm biết như thế, Còn để cho chúng tôi tính làm gì? Hàng Phong nói. Đừng có nóng giận. Tôi đây chẳng qua cũng vừa mới biết đó sao? Anh nhanh mở máy tính đi. Lâm Phạm mở máy tính. Lưu Định Cường nói. Cái gì gọi là vừa mới biết? Ban đầu cậu cũng không biết. Hàng Phong biểu môi nói. Đúng. Lưu Định Cường nói. Vậy làm sao cậu biết được? Ai nói cho cậu biết? Hàng Phong nói. Các anh đó, còn có lông dai nữa. Hạ mạc kỳ quái nói. Cái gì? Chúng tôi... Chúng ta nói cho cậu biết khi nào chứ? Lâm Phạm mở máy tính. Anh ta mở trang Baidu ra tìm tòi, đồng thời nói, đã tìm thấy một phần mềm phá giải rồi, sẽ tải xuống ngay. Hàng Phong nói, không cần, trên máy tính của Long Giai đã có sẵn rồi, anh tìm một chút, hẳn là không khó phát hiện lắm mới đúng chứ. Anh lại chuyển sang Hạ Mạc nói, làm gì tôi không biết Sudoku là thứ gì, nhưng mà hôm nay, nhìn thấy các anh giấc giả tính toán như vậy, cũng chưa tính ra kết quả. Hơn nữa, lòng dài cũng đã tính cả buổi chiều, vẫn không có kết quả. Tôi nghĩ nếu là đưa tin tức thời, không có lý do gì mất cả ngày mới có thể phá giải mật mã, sử dụng công cụ trao đổi thuận tiện như là Internet để đưa tin, vốn để tiết kiệm thời gian. Nếu chỉ tính mật mã thôi, đã mất nửa ngày, chẳng phải lãng phí rất nhiều thời gian vô ích sao? Do đó, tôi cho rằng nó phải có loại công cụ bẻ mã nào đó, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tự động nhập số liệu vào ô trống. Nếu chỉ dùng Internet để mà truyền bản Sudoku, vậy thì công cụ phá giải, hiển nhiên là cũng có trên mạng rồi. Lãnh Kinh Hàng nói, Quá ra, cậu nói trở về là có thể giải mật mã, chính là chuyện này à? Hàng Phong nói, Tôi tưởng rằng, loại công cụ phá giải mật mã này là thiết kế đặc thù, chỗ khác không có, bất quá, theo cách nói của Hạ Mạc, hình như là phần mềm phá giải chỗ nào cũng có thể tải xuống. Hạ Mạc xấu hổ nói, Đúng vậy, tôi chỉ muốn làm sao để phá giải mật mã nhanh một chút, căn bản không nghĩ đến việc dùng phần mềm phá giải. Đều là tại tôi. Nếu tôi có thể nhớ ra sớm một chút, mọi người cũng không phải phí công làm cả buổi chiều rồi. Hàng Phong an ủi. Thôi, đừng có buồn. Cho dù bây giờ mới phát giác, cũng chưa có chậm đâu. Lâm Phạm nói. Đấy, tìm được rồi. Một phần mềm phá giải nhỏ nhấp chuột mở chương trình, liền xuất hiện một bảng sudoku trống đem số liệu hiện có trên bảng sudoku căn cứ theo trình tự điền vào bảng sudoku trống nhấp vào bắt đầu máy tính liền bắt đầu tự động tính toán cũng điền số liệu chuẩn xác vào ô trống điền xong bảng sudoku bọn họ có được trước sau chưa tới một phút lâm phàm căm giận nói đáng chết mà nhanh như vậy đã hoàn thành chúng ta thì lạnh kinh hàn nói hiện tại không phải lúc nói những việc này Bây giờ các cậu mau chóng tìm ra chữ hán tương ứng với mật mã đi. Vừa dứt lời, chợt nghe điện thoại vang lên, ông lập tức đi tới nghe máy. Lãnh Kinh Hàng từ trong phòng làm việc đi ra, Lâm Phạm nói, đã phá giải mật mã. Nó biểu thị là đêm mai 9 giờ, Bến Tàu, Đông Phương Quốc Tế, Cảng số 3, container số 1635. Phần mật mã này là truyền đến hôm qua, đêm mai chính là đêm nay. Lãnh Kinh Hàng nói, giống như phân tích của tôi, Đông Phương Quốc Tế Vừa rồi là Trần Đoàn Trưởng gọi điện cho tôi Nói là nhận được báo án Chủ tiệm nổi danh ở Bến Tàu Đông Phương Quốc Tế Nhìn thấy có một nhân vật khả nghi Mua thực phẩm của ông ta Những người đó trong quần áo có trang bị vũ khí Toàn thể chú ý Lập tức đổi trang bị Xuất phát Hạ mạc phân phát vũ khí Lâm Phạm thông báo cho tất cả đơn vị chuẩn bị Lưu Định Cường kiểm tra xe cổ Hàng Phong Giọng điều quan biến đổi chuyển thành tươi cười nói Cậu nán lại một lát chờ ăn cơm, được không? Hạ mạch, phát vũ khí xong, ngay cả hàng phong cũng được chia một khẩu súng lục 54. Lãnh Kinh Hàng nói, Trong hành động, phải bảo trì cảnh giác. Lần này kẻ địch của chúng ta là vần tử khủng bố, được trải qua huấn luyện đặc thù, trang bị vũ khí tốt. Hiện tại các bộ phận khác cũng đã chia nhau, điều động binh lực. Chúng ta phải cùng bọn họ phối hợp tốt. Lâm Phạm, cậu cùng hướng thiên tề là một tổ, mang theo phân đội đặc công cơ cấu ảnh sát các cậu là chiến hữu cũ phối hợp dễ hơn chủ yếu phụ trách công tác tiêu diệt tàn dư và những lực lượng vũ trang nhỏ Hạ Mạc, cậu cùng tiểu đoàn trưởng mã của quân đội thành một tổ các cậu phụ trách chặn những phần tử khủng bố muốn chạy trốn ra biển Lưu Định Cường, cậu theo tàu tuần tra hàng hải số 104 một là cậu tương đối hiểu rõ tình tiết của vụ án cũng từng phụ trách giám thị Đinh Nhất Tiếu hai là tuần tra trên tàu tương đối an toàn, nhiệm vụ của các cậu truy kích phần tử khủng bố đã chạy ra biển, đồng thời bắt đinh nhất tiếu bọn chúng. Tôi sẽ cùng trần đoàn trưởng và quách cục trưởng chỉ huy chiến dịch lần này. Hàng Phong, cậu đi cùng với tôi. Không biết điện thoại di động của ai vang lên, lãnh kính hàng cả giận nói, không phải là tôi đã nói sao, khi hành động bất luận là ai cũng phải tắt điện thoại đi. Mọi người một phen bối rối, đều tìm kiếm điện thoại di động của mình. Thế nhưng, điện thoại di động của mỗi người đều đã tắt đàng hoàng, chỉ nghe tiếng tít tít tít kia cứ mãi vang lên không ngừng. Mọi người cẩn thận lắng nghe, thanh âm này hình như là từ chỗ của Hàn Phong vọng lại. Hàn Phong lúc này mới bừng tỉnh, vỗ vỗ khắp nơi trên người, quả thật mò được một thứ cứng rắn, anh lấy điện thoại di động ra. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Tên Hàn Phong này ngay cả quần áo mặc cũng không có. Vậy mà có điện thoại di động. Hơn nữa còn là điện thoại di động Samsung đời mới nhất nữa. Quả ra là điện thoại di động của Khải Kim giận mà Hàng Phong thuận tay cầm lấy dàn lên. Hàng Phong thấy mọi người dùng ánh mắt hầm hầm nhìn mình. Anh cười phất tay rồi chào nói. Hai. Bắt đầu nghe điện thoại. Chỉ thấy anh đáp. Ô, oh, đã tìm được rồi sao? Tốt. Tạm thời cứ để lại chỗ tôi đi. Ngày mai tôi về lấy. Đúng vậy. Hiện giờ không có thời gian, sắp phải hành động rồi. Tốt tốt, cứ như vậy, bye bye. Lãnh kinh hàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Điện thoại ở đâu ra đấy? Hàng Phong điềm nhiên như không nói. Của một người bạn, khi mà tôi đến Thượng Hải bảo anh ta giúp tôi điều tra một vài tư liệu, tôi vẫn chưa thể chắc chắn có phải là vụ án này do Vũ Thành Long làm hay không. Người bạn Thượng Hải kia nói, hình như không phải là Vũ Thành Long làm, mặc kệ thế nào, tôi phải trở về xem chứng cứ mới biết được lúc lắm, bây giờ bắt đinh nhất tiếu quan trọng hơn, du thành long cách chúng ta quá xa. Lạnh kinh hạng ra lệnh một tiếng, xuất phát. Hàn Phong là người cuối cùng ra khỏi tòa nhà văn phòng, anh ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy hào quang đầy trời đỏ rực như lửa đốt, anh lẩm bẩm nói, trời vẫn còn chưa tối hẳn mà, chẳng lẽ phải khai chiến ngay sao? Còi xe của cảnh sát vang lên khắp nơi trong thành phố, cửa hàng thương gia Tửa Hồ cũng biết có đại sự sắp phát sinh Trời còn chưa tối hẳn Đã sớm đóng cửa tiệm rồi Lâm Phạm ngồi ghế sau lẩm Bẩm nói Ngay cả cửa hàng cũng đóng cửa toàn bộ rồi Hàng Phong nói Xe bọc thép cũng chạy trên phố rồi Muốn giấu giếm cũng không có giấu giếm được đâu Đi tới ngã tư đường Điện thoại di động của Hàng Phong lại gian lên Sau khi nghe điện thoại Hàng Phong hỏi Có phải chốt kiểm tra các giao lộ Đều đã rút lui không Lãnh Kinh Hàng nói, đúng vậy, bọn họ đi trăng diện cho bến tàu Đông Dương quốc tế rồi. Nếu biết chúng muốn ra khơi ở đó, cũng không cần phải tiếp tục bố trí chốt kiểm tra nữa chứ. Hàng Phong nói, biết là thế, nhưng tốt nhất đừng có điều tất cả binh lực đến Đông Phương quốc tế. Lãnh Kinh Hàng nói, sao, chẳng lẽ còn có chỗ nào không đúng à? Hàng Phong nói, đúng vậy, bọn chúng có thể sẽ không rời bến ở cảng Đông Phương quốc tế. Mà là ở chỗ nào khác đấy Lâm Phạm cả kinh nói Không thể nào Chỗ của chúng ta đã không còn nổi dáng nữa Mà bọn chúng trong lúc vô tình Cũng đã tiết lộ hành tung rồi Hẳn là phải ngay bến tàu đông phương quốc tế mới đúng chứ Hơn nữa Chúng tôi đã thông báo cảnh sát phòng kính đường ra của bến tàu Cho dù là muốn di chuyển Bọn chúng không có cơ hội nữa Hàng Phong nói Ngay từ đầu đã không phải ở bến tàu đông phương quốc tế rồi Cái gì Lãnh kính hàng cả kinh hỏi Vậy thì ở đâu Hàng Phong lấy di động ra Đặt bên tai Nghe trong chốc lát nói Theo dõi được rồi Ở đường Vũ An Là đường thông đến bến tàu sao Lãnh Kinh Hàng nói Đúng là bến tàu Tân Hải Bến tàu container tối tân lớn nhất của thành phố H Năm ngoái mới thi công xong Chúng ta đến đó à Hàng Phong nói Không sai Chúng ta chuyển hướng thôi Lãnh Kinh Hàng nói Vậy bố trí của chúng ta thì sao Bố trí lại một lần nữa Đã không còn kịp rồi Hàng Phong nói, tiếp tục hướng tới Bến Tàu Đông Phương quốc tế đi. Tôi nghĩ bọn chúng thiết kế bẫy rập ở đó, tựa như khi chúng ta ở công ty kiến trúc khai nguyên vậy. Thông báo mọi người cẩn thận một chút là được. Thế lực khủng bố có vũ trang cuối cùng, hẳn là điều tập trung ở Đông Phương quốc tế. Mà Đinh Nhất Tiếu nhất định đang ở Bến Tàu Tân Hải, để không gây hoài nghi. Cứ cho mọi người tiếp tục ấn theo kế hoạch cũ mà tiếp tục. Còn ba người chúng ta thì đến Bến Tàu Tân Hải là đủ rồi. Lâm Phạm nói, làm sao mà cậu biết bọn chúng đã đến bến tàu Tân Hải chứ? Hàng Phong nói, tới nơi rồi sẽ biết. Lãnh Kinh Hàng nói, ba người chúng ta thì là quá yếu, bảo hướng thiên tệ, phái một phân đội nhỏ đến bến tàu Tân Hải cùng chúng ta phối hợp đi. Hàng Phong bổ sung, còn nữa, chúng ta ở bên này triển khai hành động, thành phố T bên kia khẳng định sẽ biết, bảo cục trưởng trần của thành phố T phối hợp, câu lưu Giang Vĩnh Đào, Du Thành Long, Ngày mai chúng ta sẽ chạy sang đó. Lãnh Kinh Hàng nói. Vì lý do gì? Hàng Phong nhìn không được nói. Tùy tiện, chọn trước một tội danh. Cứ nói bị tố cáo nút công quỹ riêng. Tóm lại không thể để cho bọn chúng chạy mất. Phía trước là ngã tư đường. Lãnh Kinh Hàng đánh vô lăng qua Xe hướng về phía kia chạy tới. Rất nhanh, điện thoại di động lại vang lên. Lãnh Kinh Hàng đưa điện thoại di động cho Lâm Phạm. Lưu Định Cường nói. Lãnh trưởng phòng, các anh chạy đi đâu rồi? lâm Phạm nói Các cậu cứ tiếp tục lái về hướng đó, chúng tôi đi đường khác, hết thảy tiến hành theo kế hoạch, rõ chưa? Lâm Phạm lại gọi điện thoại cho hướng Thiên Tề, nói là bọn họ cẩn thận một chút, đồng thời phái một phân đội nhỏ đi trước đến mến tàu Tân Hải. Lãnh Kính Hàng nói số cho Lâm Phạm, bảo Lâm Phạm bấm gọi cho Trần Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố T. Ông tự mình nói với Trần Dũng Quân, hướng Trần Dũng Quân giải thích rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi gác máy, lãnh kính hàng thở phào một tiếng nói. Anh ta đã đáp ứng rồi, cũng sẽ lập tức hành động thôi. Tôi nói nha, kế hoạch của cậu có thể công khai sớm một chút được không vậy? Đến lúc này mới chịu nói. Hàng Phong nói, tôi tự có đạo lý của tôi. Lái xe đến cầu vượt ba dòng. Hàng Phong nói với Lâm Phạm, anh xem kìa. Lâm Phạm vừa nhìn lên cậu, không có tình huống gì khả nghi. Hàng Phong nói, trước chiếc xe Zeta màu đen đấy. Lâm Phạm nói là chiếc bêm đúp màu trắng à. Hàn Phong nói Đinh Nhất Tiếu ở trong đó. Lâm Phạm kinh ngạc nói là làm sao cậu biết? Hàn Phong nói đuổi theo xem thử chẳng phải sẽ biết ngay sao? Lãnh kinh hàng nói ngồi vững chúng ta đuổi theo. Lãnh kinh hàng nhấn ga xe Jeep Bắc Kinh mạnh mẽ phóng theo. Xe phía trước cũng không để ý chỉ dùng tốc độ bình thường mà lái. Bất quá dù sao cách nhau cũng khá xa. Sau khi đuổi theo qua con phố, mới từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của chiếc Zeta đen. Lâm Phạm nói, chiếc Zeta đen kia vẫn theo phía sau, kẻ ngồi bên trong có liên hệ thế nào với gã? Có phải là thủ hạ của bọn chúng không? Lạnh kính Hàng nói, không đâu, cách nhau xa quá, hình như cũng đang theo dõi. Chúng ta tới đó nhìn xem. Hai xe đã gần nhau, Lạnh kính Hàng lái xe song song với chiếc Zeta nọ. Lâm Phạm lúc này mới thấy rõ. Ngồi trong Zeta không phải ai khác Chính là Lý Hưởng Lâm phàm lúc này mới tỉnh ngộ nói Ồ oh, khó trách Nguyên lai like là Lý Hưởng thông báo cho cậu Anh ta suy nghĩ một chút lại hỏi Lý Hưởng làm sao mà biết Đinh Nhất thiếu ở trong xe Lý Hưởng làm động tác chào hỏi Với bọn họ thả chậm tốc độ xe Tục lại phía sau Như vậy mới không dễ gây hoài nghi Hàng Phong nói Từ khu mỏ đến bến tàu Bất kể anh đến bến tàu nào nhất định phải qua cầu lớn Lệ Giang. Hơn nữa, cũng phải qua trạm thu phí đường cao tốc. Tôi bảo Lý Hưởng canh giữ ở đó. Xem máy quay theo dõi, Đinh Nhất Tiếu nhất định sẽ xuất hiện, quả nhiên thật sự bắt được. Lâm Phạm nói, không đúng nha. Kết luận của các cậu phân tích ra được không phải là Đinh Nhất Tiếu một đường hướng Nam chạy về phía gần sông đổ ra biển sao. Vậy gã đã sớm thông qua cầu lớn Lệ Giang mà. Hàng Phong nói, đó căn bản là thủ thuật che mắt. Cảnh sát thông qua điện thoại di động của Đinh Nhất Tiếu phát ra tín hiệu để phán đoán vị trí của Đinh Nhất Tiếu. Điện thoại di động là của Đinh Nhất Tiếu, nhưng mà điện thoại di động có phải trong tay Đinh Nhất Tiếu hay không? Gã hoàn toàn có thể giao điện thoại di động cho tên còn lại. Tạo ra dấu hiệu giả rằng gã muốn thông qua du thuyền quanh thành phố đến bên Tạo. Còn về phần dấu tay, có thể dùng lớp màng mô phỏng dấu tay mà. Xem 007 chưa? Đạo cụ đặc công trong đó thường dùng đấy. Tôi bây giờ chỉ còn chưa biết tại sao gã chỉ để lại dấu tay của một người mà không để lại dấu tay của a bá Lãnh Kinh Hàng nói, nhìn xem bọn chúng đã lái vào đấy. Chiếc xe bêm đấp phía trước lái thẳng vào bến tàu. Bến tàu Tân Hải vừa mở không lâu, vận chuyển hàng hóa không phát triển mạnh lắm. Hiện tại cũng hiếm thấy bóng người. Lãnh trưởng phòng, ba người xuống xe, cũng gọi lý hưởng dừng xe ở phía sau, bốn người xuyên qua giữa hàng container. Xe bềm đúp phía trước ngừng lại, đồng thời có ba bốn người đến đón xe. đinh nhất tiếu, từ trong xe bước ra, áo phong màu đen bao lấy cơ thể. Ngay sau đó, à bát cũng bước ra, mặc áo sơ mi cọc dải caro. Bốn người đàn ông giảm vợ tới đón xe, đều cẩn thận đưa tay đặt bên hông xem chừng đều mang theo vũ khí. Xa xa còn có ba người đang chạy đến bên này. Lãnh kính hàn nói, bọn chúng đông hơn so với chúng ta. Chờ phân đội nhỏ đến trước rồi tính. Hàng Phong nhìn quanh bốn phía nói Tại sao không có ai hết vậy trời? Lâm Phạm nói Bến tàu này vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu Hiện tại lúc này Thuyền đều cập bến, công nhân không làm việc Cũng đều tan tâm cả rồi Một trận gió biển thổi đến Hàng Phong rùng mình một cái Lãnh Kinh Hàng nói Cậu đừng có làm ảo, bến tàu này rất lớn Một khi mà bọn chúng chạy tảng ra Ai cũng không bắt được Lý Hưởng và Lâm Phạm Đều nhìn Lãnh Kinh Hàng Trong lòng kỳ quái, lãnh trưởng phòng đang nói chuyện dai vậy. Là, là Hàng Phong sao? Các anh chàng gầy nhôm nhìn qua yếu ớt. Cả ngày chỉ biết ngủ này, chẳng lẽ cậu ta rất lợi hại sao? Hàng Phong sờ sờ mũi, chung chung mũi nói. Tôi chỉ có chút lạnh thôi, anh khẩn trương cái gì? Tôi cũng đâu có súng đâu. Chỉ thấy hai gã thủ hạ lái xe đi. Đinh Nhất Tiếu cùng năm tên thủ hạ còn lại nhìn quanh bốn phía, hướng về phía ngoài đi đến. Lãnh kính hàng cẩn thận theo phía sau chúng, hàng phong thụt lùi. Nhìn lên điểm cao bốn phía nói, thật là tự tin đấy, ngay cả tuần tra cũng không thu xếp. Lâm Phạm nói, nếu thu xếp lính gác sẽ bị phát hiện có đúng không? Lãnh kính hàng nói, chớ cô lên tiếng. Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu cùng A Bác chia làm hai nhánh. Đinh Nhất Tiếu mang theo vài người chạy về phía sau du thuyền tư nhân đổ ở bên tàu A Bác thì hướng về một kho container đi đến. Lãnh Kinh Hàng nói, chia làm hai tổ, Lý Hưởng cùng với Lâm Phạm đến giám sát A Bác, Hàng Phong đi theo sau tôi? Hàng Phong nhúng dài làm một động tác, chúc may mắn với hai người Lý Hưởng, hai đội tách ra hành động. Lãnh Kinh Hàng và Hàng Phong cách đám người của Đinh Nhất Tiếu ngày càng gần. Bọn họ đã thấy Đinh Nhất Tiếu đang cười nói cùng với một gã thụ hạ bàn bạc gì đó. Hàng Phong nói, nhất định đang cười cảnh sát các anh vô năng đấy lạnh kinh hàng nói nhỏ giọng một chút cậu sợ là bọn chúng không biết chúng ta ở đây hả hàng phong nói bọn chúng sắp lên du thuyền rồi làm sao bây giờ lạnh kinh hàng nhìn lối vào bến tàu nói phân đội nhỏ sao còn chưa tới vậy cả thình lình trong gió truyền đến tiếng còi xe cảnh sát chỉ thấy đinh nhất tiếu biến sắc mấy tên thủ hạ cũng bắt đầu lo lắng lạnh kinh hàng lập tức nhảy ra hai tay cầm súng ngồi sõm trung bình tấn đàng hoàng Hướng lên trời nổ trước một tiếng súng, sau đó lớn tiếng nói, không được nhúc nhích, các ngươi đã bị bao dây, giơ tay lên. Tuy nhiên, mấy tên kia cương nhiên, dùng tốc độ như là bay chui vào du thuyền, cũng bắt đầu khởi động, lãnh kính hàng thậm chí còn không kịp nổ súng. Lãnh kính hàng hô lên, đuổi theo. Đã thấy, chân phải của hàng phong đặt lên chân trái của mình, tay trái nặng thành đấm, chống lên trán mình, bay ra một tư thế rất ngầu. Lãnh Kinh Hàng hỗn hỡn nói, Cậu, làm cái gì vậy? Hàng Phong bắt trước động tác vừa rồi của lãnh Kinh Hàng, ngồi sổm thành thế trung bình tấn hai tay làm thành tư thế dùng súng nói, Vậy anh đang làm cái gì đấy? Anh trực tiếp nổ súng không phải là thanh toán được rồi sao? Anh bày ra tư thế chuyên nghiệp như vậy để làm cái gì? Tưởng tôi chưa từng thấy tư thế cảnh sát cầm súng à? Khoe khoang với tôi sao? Lãnh Kinh Hàng dậm chân một cái nói, Còn nói như vậy làm cái quái gì? Cùng mau lên đi. Hàng Phong đi theo lãnh kính hàng nhảy vào một buồn phao. Cano này cương nhiên còn cắm chìa khóa. Lãnh kính hàng khởi động mô tơ hướng về biển đuổi theo. Lãnh kính hàng nói. Màu liên lạc với bộ phận hàng hải nhất định là phải ngăn chặn bọn chúng. Đồng thời cho Hàng Phong mã số. Hàng Phong sau khi liên lạc với bộ phận hàng hải nói. Bọn họ đã phái ra 3 chiếc thuyền tra kích và 2 chiếc tuần tra đang chạy về hướng này. Cùng tiến hành phương thức phong tỏa mạng lưới, bất quá Lạnh kinh hàng nói, bất quá cái gì? Cano lướt ra ngoài khơi, lưu lại vật sóng trắng xóa. Hàng Phong đón bọt sóng suy tử nói, Tại sao cano này lại dường dặn không bị khóa chứ? Lạnh kinh hàng nói, đây hẳn là chuẩn bị cho đám người A-Bát rồi. Hai chiếc thuyền kế sát nhau mà. Bọn Đinh Nhất Tiếu ngồi chính là du thuyền lớn khi mà khởi động tương đối chậm. Nhưng một khi khởi động, mã lực so với cano của hai người hàng phòng hơn hẳn. Mắt thấy cách du thuyền lớn chỉ còn có cự ly 7-8 thước, lại bị du thuyền lớn chậm rãi tạo khoảng cách. Hàng phòng từ bên hông lãnh kinh hàng rút súng nã dài phát, cũng không hiệu quả bao nhiêu. Không bao lâu, hai chiếc thuyền đã rượt đuổi ra ngoài hơn 10 hải lý. Bến tàu đã sớm xa không thấy bóng, mà sắc trời cũng dần dần lui vào hạt ám. Lãnh kinh hàng lo lắng nói, Bọn chúng đã cách chúng ta càng ngày càng xa rồi Tại sao chưa thấy đội tuần tra đâu chứ Đội chống buôn lậu cũng không nhìn thấy Bọn họ đi đâu rồi Hàng Phong nói Hình như đã tiến vào vùng biển quốc tế rồi chăng Cái gì Lãnh Kính Hàng thét lên một tiếng kinh hãi. Hàng Phong nói Căn cứ công pháp quốc tế vùng duyên hải này là tuyến chuẩn Hướng ra phía ngoài 12 hải lý Là vùng biển quốc gia Chúng ta hiện tại đã ở vùng biển quốc tế rồi Lãnh Kính Hàng chợt nói Nhìn xem, đó là cái gì? Hàng Phong ngước mắt nhìn lên, xa xa trong bóng tối, nơi biển và trời giao nhau, xuất hiện một ngọn đèn lóe ra. Màu đen che phủ, không được hình dáng cực lớn của nó, một món đồ cền càng xuất hiện trên đường chân trời, dần dần rõ ràng hẳn lên. Hàng Phong nói, là một tàu chở hàng diễn dương, có lẽ là tàu chở dầu, hẳn là có thể chứa trên dạng tấn, bọn chúng đến đón đinh nhất tiếu đấy. Lãnh Kinh Hàng nổi khùng nói, Cho dù có phải đuổi lên tận thuyền Cũng phải bắt cả xuống Hàng Phong nói Không có dễ dàng vậy đâu Anh không có quyền hẳn này Đàn nói Cano xịt xịt xịt Giang lên vài tiếng Ngừng hẳn Hàng Phong cùng với lãnh kinh hàng Hướng bốn phía thân thuyền nhìn xem Hàng Phong nói Xảy ra chuyện gì Anh đậu thuyền tại chỗ này làm cái gì chứ Lãnh kinh hàng nói Tôi đâu có biết Tự nó ngừng đấy Ông vừa nhìn đồng hồ đo Hét lớn Đã chết Hết xăng rồi Trời Lần này, Hàng Phong kinh hô lên. cano của bọn họ đang đậu giữa biển cả trước không dính trời, sau không chấm đất. Bốn phía tất cả đều là biển đen mênh mông. Mắt thấy du thuyền của Đinh Nhất Tiếu hướng về tàu thủy xa xa tiến đến. Bọn họ là bất lực. Hàng Phong cười nói. Tôi tự hỏi con thuyền này đậu bên cạnh chúng. Rồi lại không có khóa. Khẳng định là có vấn đề mà. Nếu à bác muốn lên thuyền, khẳng định sẽ lên cùng con thuyền kia. Bọn chúng... Cố ý đem một con thuyền giả như đầy xăng đậu bên cạnh. Để cho người đuổi bắt bọn chúng. Bị tưởng nhầm rằng vừa dặn có cơ hội. Trên thực tế là vừa dặn bị lừa. Nếu muốn nói tiếp nữa. Tôi sẽ nói ngay bên cạnh thuyền nhỏ trang bị bom. Anh cố di chuyển thuyền sẽ bị nổ mạnh đấy. Lãnh kính Hàng nói. Đừng có gấp. Bộ phận hàng hải sẽ phái thuyền tới đón chúng ta. Bọn họ đã hướng bên này chạy tới rồi. Hàng Phong khoanh tay nói. Tôi đương nhiên không nóng nảy. Vụ án này phá được hay không Đều không liên quan gì đến tôi Nhưng mà tôi lo lắng là đường bờ biển này dài như vậy Bọn họ Làm sao mà biết chúng ta đang ở đâu Bọn họ lại đi đâu mà tìm chúng ta Lạnh kính hàng Lắc lư điện thoại di động nói Trung quy đều có biện pháp cả Lúc này điện thoại di động của ông lại dàn lên Ông nghe điện thoại nói Là thế à Cũng tốt Cảm ơn anh Lão Trần Hàng Phong nói Điện thoại của ai Thành phố T à Lãnh Kinh Hàng nói Lão Trần nói cho tôi biết Giang Vĩnh Đào đêm nay không biết đã đi đâu Bọn họ không bắt được Chỉ bắt được Du Thành Long Hàng Phong hiếp mắt suy tự nói Không biết đi đâu à Lãnh Kinh Hàng nói Đúng vậy, nhân viên dân sự bên cạnh hắn Không biết hành tung của hắn Từ 6 giờ chiều đã rời khỏi công ty Hàng Phong lắc đầu nói Bắt được Du Thành Long cũng tốt Đi một bước nhìn một bước Chúng ta bây giờ tìm biện pháp để mà thuyền này di chuyển được mới là quan trọng Mười phút sau Thuyền của bọn Đinh Nhất Tiếu Hình như đã đến gần tàu thủy Đồng thời Hàn Phong bọn họ Nghe được thanh âm của thuyền rẻ nước Lãnh Kính Hàng vui vẻ nói Bọn họ đã tìm tới rồi Lần này chúng ta nhất định Phải nghĩ biện pháp chặn đứng cái tàu thủy kia Hàn Phong mặt ủ mài ê nói Không đúng đâu Anh nghe một chút đi Tiếng động là từ phía trước truyền đến Không phải phía sau Lãnh Kính Hàng vừa nghe Quả nhiên ông đột nhiên nói, không xong rồi, mau nhảy xuống biển. Nói xong, bùm một tiếng nhảy vào trong nước biển. Hàng Phong nói, lãnh huynh, anh làm cái gì vậy? Nói không chừng người ta chỉ mời chúng ta lên tàu làm khách chăng. Lãnh Kính Hàng ở dưới biển hét lớn, cái thằng ngu ngốc này còn không mau mau nhảy. Nhớ đêm đó ở nhà xưởng Lương Hưng Thịnh, sau khi chúng ta bị nổ, Hạ Mạc từng nói cái gì không? Chỉ chút nữa thôi, chúng ta sẽ bị mô hình thuyền điều khiển từ xa kia mà nấu tung. Cậu còn không nhảy xuống thì không kịp nữa đâu. Hàng Phong cười ha hả nói, nghe cái thằng nhóc kia thổi phòng. Không có khả năng đâu, khoảng cách xa như vậy. Đừng nói là mô hình thuyền điều khiển từ xa có thể chạy tới đây được không. Cho dù có thể tới nơi này, cũng không phân biệt được đồ vật gì chứ. Mô hình thuyền thao tác cũng đâu có đơn giản như trực thăng. Hơn nữa, dưới biển muốn nhắm thứ gì đó cũng không dễ dàng như là nhắm đồ ở trên mặt đất đâu. Anh vừa dứt lời, thứ xa xa kia đã ngừng cách cano của bọn họ khoảng 200 gia. Nương nhờ ánh trăng, bọn họ nhìn thấy là một xuồng phao, nhưng mà cực kỳ nhỏ, phóng chừng chỉ khoảng nửa cano. Bên trên không có người, đỉnh đầu có một cây anten. Phía trên anten có một thứ giống như loà phóng thanh. Các bạn vừa nghe xong tập 21,